Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nước chanh vẫn giữ được nguyên hương vị thiên nhiên Chỉ sợ các loại nước trái cây có sẵn cũng không ngon bằng Tuy rằng cô khát cũng không đói Nhưng lại uống liền 3 cốc Uống hết bình nước chanh to như thế Cảm ơn Cô đưa cốc nước thủy tinh trống không cho triệu ân á rồi nói Còn muốn nữa không? Không muốn nữa Cô đã uống đầy một bụng nước rồi Cảm giác buồn non đã hết Bây giờ cô lại cảm thấy thật là buồn ngủ Cô đang định bảo hắn đừng làm gì nữa, như vậy cô có thể hào hào nghỉ ngơi. Nhưng lời còn chưa nói ra thì cô đã rơi vào trạng thái mê man. Thật sự ra rất mệt nhọc, từ sau khi mang thai thì cô trở nên rất là thích ngủ. Mà kệ, chắc chắn hắn cũng biết tức thời mà rời đi thôi. Triệu áo quân cầm cái cốc đi vào phòng bếp, chỉ đeo lưng về phía cô, hắn mới bày ra cảm xúc chân thật ở trong lòng. Hắn rửa sạch cốc thủy tinh, lại rót nước sôi xúc thạch thêm một lần nữa. Kỳ thật hắn cũng không rảnh như cô, có thể là một người sẵn sàng trả giá mà không cần báo đáp. Hắn hiểu được sâu trong nội tâm của mình vẫn đang chờ đợi một tia cơ hội để mà cứu vãn. Lúc trước, hắn không dám hi vọng xa vời rằng cô có thể dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng vừa rồi hành động khi cô gọi điện thoại cho hắn lại một lần nữa làm bùng lên hy vọng trong lòng của hắn. Triệu Quân á ơi là Triệu Quân á, từ khi nào mày là người cam chịu uất ức như vậy? Từ sâu trong đáy lòng hắn tự giễu chính mình. Đúng là phong thủy thay phiên truyền mà, chưa từng nghĩ rằng bản thân cũng có được ngày hôm nay đi làm chuyện lấy lòng người khác chỉ vì muốn được một người phụ nữ tha thứ. Ai bảo cô lại yêu hắn làm gì? Sau khi dọn sạch cốc hắn quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ không ngừng làm tâm của hắn rối bời, quả nhiên cô lại đang ngủ phục ở trên bàn. Khi cô ngủ, cô đã bỏ đi cái mặt nạ lạnh lùng lạnh băng, phòng bị của mình Bây giờ trông cô thật là xinh đẹp. Di thiên à, hắn thử gọi tên cô, cô không phản ứng, hình như đã ngủ rất say. Di thiên à, lần này hắn lay lay cô, mà chỉ thấy cô lẩm bẩm một tiếng rồi thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cô cứ như vậy thật là mê người. Hắn gần như dục động muốn hôn cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, muốn đưa cô vào giường mà hào hoàng nghỉ ngơi. Đi qua phòng khách, trở lại phòng ngủ nơi hai người vẫn ở chung. Hắn đặt cô xuống giường lớn mềm mại, kéo chăn lên đắp trên người cho cô. Cô vẫn đang ở đây, nhìn cô ngủ say mà hắn bỗng nhiên cảm thấy hoang mang khó hiểu. Tại sao cô không hề thương hắn, nhưng vẫn đồng ý để hắn đến giúp đỡ chăm sóc cho cô? Hắn thực sự chỉ muốn dùng sức đem cô ôm chặt vào trong ngực, hung hăng mà yêu thương cô, nhưng hắn cũng hiểu được nếu mình thực sự làm như vậy thì đời này chỉ sợ là đừng mong gặp lại cô nữa. Đúng lúc này, Hắn là đã nhìn đến trên đầu giường thấy một quyển sách nhỏ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy quyển sách này. Hắn tò mò rấy la xem, lại bị dọa đến ngây ngốc khi nhìn thấy tên cuốn sách. Chỉ nam cho phụ nữ có tai ư. Nhà của hắn tại sao lại có loại sách như thế này? Hắn kỳ ngạc, mà trường mắt nhìn quyển sách, đây hiển nhiên không phải là hắn mua rồi. Nếu không phải là hắn, thì không phải là... Hắn đưa mắt một lần nữa nhìn người phụ nữ đang ngồi ở trên giường. Nhớ tới việc cô bỗng dưng nhờ hắn đi mua ô mai và nước chanh, nước chanh và ô mai đều là vị rất chua đi. Cô mang thai sao? Chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Vương Di Thiện nhíu mày đứng lên đi đến trước cửa. Tại sao anh lại đến đây nữa rồi? Cô bất đắc dĩ nhìn người đàn ông ở trước cửa. Từ sau khi cô gọi điện thoại nhờ hắn mua một chút đồ đến nay, mỗi ngày hắn đều đến ít nhất 2 lần, hơn nữa mỗi lần đều lấy lý do rất là kỳ quặc cổ quái. Hắn nói cái gì mà sợ cô cảm thấy nhàm chán, liền mang đến một đống sách, hơn nữa còn mang thức ăn đến cho cô. Kỳ quái là, hắn cũng không lấy cớ này cớ nọ để ở lại bên cô, bởi vì cô cũng đã cảm giác lúng túng xấu hổ, không biết nói gì với hắn cả. Mấy đầu cô còn muốn cự tuyệt hắn, nhưng mà thấy hắn dường như là rất hiểu biết sở thích của cô, mỗi lần thức ăn hắn mang đến đều rất là hợp khẩu vị của cô, nước ô mai ướp lạnh, các loại quả chua chua ngọt ngọt làm cho cô muốn từ chối cũng là không được, là hành động của cô đã làm cho hắn hy vọng sao? Giờ biết như thế này cô đã không gọi điện cho hắn. Thật là có lỗi, anh có chuyện quan trọng muốn tìm em, cho nên mới trực tiếp đến đây như vậy. Hình như tâm trạng của hắn đang rất tốt. Dạo này hình như anh không có việc phải làm, tại sao lại luôn chạy đến đây để tìm tôi như vậy chứ? Tuy rằng cô rất là thích hắn mang tức ảnh đến, bất quá cũng không nên quá kiên trì, không cần làm việc của mình như vậy. Em có thể từ bỏ tiền đồ sáng lạng của mình, vì sao anh lại không thể được chứ?" Cô trợn mắt nhìn. "Tôi đã nói với anh rất là nhiều lần rồi, đó là trước kia tôi rất ngốc." Nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net